À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là tường trao thưởng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lên nhân vật chính của chúng ta đã lên thuyền ra biển và có những cuộc gặp gỡ thú vị không chỉ là người uh, gọi là thám hiểm không phải là người phi phàm nhưng mà quen biết được cả với thuyền trưởng của con tàu Là một người khá dễ gần, không những là kể chuyện mà còn làm đồ ăn cho bọn họ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lên ăn hết phần thức ăn còn lại, nhấp một ngụm hồng trà, thích thú lắng nghe về các kho báu còn lại qua lời kể của Ellen. Xếp thứ năm chính là lưu Nguyên Thất Lạc. Người ta đồn rằng tận sâu dưới đáy của biển Sương Mù có một nền văn minh sở hữu trí tuệ. Tại khu vực chung quanh vùng biển đó. Các nhà hàng hải và nhà thám hiểm thường xuyên tìm thấy những vật phẩm kỳ lạ. Chúng đều chỉ vào New Win ở trong niên đại cổ xưa. Sông cư dân của nền văn minh này chưa từng xuất hiện, tựa như đã biến mất khỏi thế giới này từ rất lâu. Ellen nhấp một ngụm rượu máu Sunia còn lại. Đó chính là di sản của một nền văn minh để lại. Mức độ phong phú của nó chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngừng lại hai giây, ellen đặt ly rượu xuống, khẽ cười nói Thực ra, Kho báu mà chú mong đợi nhất cũng thực tế hơn nhiều so với các truyền thuyết về kho báu chính là tàu Nguyệt Quế đắm. Hơn một thế kỷ trước nó đã chuyên trở vàng bạc châu báu và vô số vật phẩm quý giá lấy được từ Đông Ba Lầm đến Vương Quốc. Do đi chạch khỏi tuyến đường nó đã bị chìm ở một khu vực không xác định nằm đâu đó ở giữa biển Cuồng Bạo và biển Sonia. Đến tận ngày nay vẫn chưa có ai phát hiện được con tàu ấy. Nghe nói tổng giá trị các vật phẩm trên tàu có thể lên đến hàng triệu bảng, hàng triệu bảng á. con số này khiến donna phải kinh ngạc bật thốt lên. là con gái của một thương gia lại được tiếp thu quá trình giáo dục lâu năm, cô bé đã lờ mờ hiểu ra con số này đại diện cho điều gì. aruên một triệu phú chắc chắn là kẻ thực sự giàu có chỉ so có đại quý tộc và nhà tài phiệt sau co đầu mà thôi. hàng triệu bảng sau, phu nhân mary cho mình gia nhập câu lạc bộ crack miễn phí là một thành viên của ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển vương quốc một cổ đông lớn của công ty oam sở hữu tài sản khoảng vài chục ngàn bảng thôi cũng đã đủ để giàu có trong giới quý tộc và thương gia rồi phu nhân là một quý bà đã ly dị khá được hoan nghênh thậm chí còn được con cháu quý tộc cầu hôn luân nhanh chóng tìm ra một đối tượng để so sánh cái miệng của alien vểnh lên ông ta di kha đuoc dài nếu có cau hon len tìm ra tàu nguyệt quế đắm chú sẽ không làm thuyền trưởng nữa Chú sẽ tới Bách Lung, chú sẽ trở thành một nhà từ thiện, chú muốn mua đất, quyên góp cho các đảng phái chính trị, rồi nhận một cái tước vị trà chuyển con nối. Mình từng nghe Tashim đề cập giá trị của tước vị huân tước hay nói cách khác là tổng nam tước là vào khoảng 300.000 bảng, nam tước thì là khoảng 800.000 bảng. Nếu ông đã chạm tay được tới kho báu, thì tử tước hay thậm chí là bá tước cũng có thể tưởng tượng ra được những hàng triệu bảng cơ mà lên đã hoàn thiện kế hoạch giúp đối phương ở trong lòng. Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng làm vậy đâu. Tôi muốn mua một trang viên thật lớn. Sicile cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng về cuộc sống sau khi tìm thấy kho báu. Tôi muốn thuê thật nhiều người hầu và giúp việc trong những mảnh đất lúa mì lớn, xây vườn nho, tự ủ rượu cho mình. Ngoài ra tôi còn muốn một phòng tắm nắng thật rộng, có bò dê ngựa, nhở nhơ chạy nhảy, có bánh mì làm từ bột mì, do chính nhà mình xây có cảnh đẹp như tranh vẽ. Ellen thì lại bật cười thành tiếng. Thưa quý cô, cô có biết một trang viên như vậy giá trị bao nhiêu tiền không? Không, tôi không biết. Cecile lắc đầu. Tầm vài ngàn bảng mà thôi, chỉ cần vớt được tàu nguyệt quê đắm, cô có thể mua được một ngàn cái trang viên như thế. Ellen dùng con số cụ thể để minh họa rõ cái giá trị của kho bóng này. Một ngàn cái trang viên sao? Cecile không thể không bưng cốc lên, nhấp một ngụm hồng trà. Vốn dĩ cô ta cũng biết vài triệu bảng là cực kỳ nhiều tiền, nhưng không ngờ nó lại nhiều đến mức độ này. Để giảm bớt nỗi chấn động âm thầm ấy, cô ta nhìn về phía Clever. "Sếp này, nếu tìm thấy Tầu Nguyệt Quế đóng thì anh định mua gì nào? Không, anh muốn sống một cuộc sống như thế nào?" Clever trầm mặc một lúc rồi mới đáp, "Về nhà, tôi sẽ ôm vợ và con mình, nói với họ, tôi không cần phải mạo hiểm trên biển nữa." Người này không tệ. Lên khẽ gật đầu Donna thì tò mò nhìn hắn Chú nhà thám hiểm Chú thì sao Lên trả lời với vẻ mặt không cảm xúc Nói với bản thân đừng ngủ nữa Mau tỉnh dậy đi Hụt Donna phun sạch ngụm trà đá ngọt vừa uống ra Còn may là mọi người đã ăn hết phần cá trên sù trên bàn Lúc này Lên thầm thở dài Dù đã biết rõ cơ bản chẳng thể nào tìm ra kho báu được Nếu không thì các đại giáo hội Với số lượng cường giả nhiều như vậy Đã sớm vẫn không thể gìm nổi cơn phấn khích. Đây tay trên từ lâu, nhưng thời điểm thảo luận về chủ đề tương tự, mình vẫn không thể rất nhiều nổi cơn phấn khích. Đây đúng là sức hút của kho báu mà. Dù chỉ là một truyền thuyết, thì nó vẫn có thể thu hút rất nhiều nhà thám hiểm. la lau là miệng, ngồi xuống như một vị tiểu thư. Như thế, người vừa mất bình tĩnh khi nãy, không phải là cô bé. Cô bé đan tần vẫn còn chưa thoả mãn. Còn truyền thuyết nào khác về kho báu nữa không ạ? Ellen nhìn Clever, ra hiệu cho anh ta trả lời. Và vợ bình tĩnh nhấp một ngụm hồng trà, chầm giọng cất tiếng. Có hàng hà xa số, truyền thuyết về kho báu trên biển, vùng đất bí ẩn của tinh linh, những con tàu hải tặc mất tích, sâu thẳm trong sương mù, tòa thành dưới đáy biển bị phong ấn bởi quái vật biển mạnh mẽ. Kho báu bí mật cuối cùng của Rousseau Đại Đế vân vân và mây mây. Ồ, Đại Đế đã đạt đến trình độ để lại truyền thuyết về kho báu cho người khác rửa cơ. Nếu là thật thì... Liệu trong số đó có lá bài kinh nhờn không chị? Sẽ có mấy thẻ đây? Phải rồi, truyền thuyết về chìa khóa tử thần vừa nãy có thể giúp thầy A-Cốt khôi phục lại một chút ký ức. Chờ lát nữa, viết thư, mình sẽ nói cho thầy biết. Lên vừa tò mò, lại vừa mong đợi mà nghĩ. Lúc cuộc trò chuyện về những truyền thuyết kho máu, các truyền cảm hứng cho nhiều đời nhà kho mau đa truyen cam hung hiểm đi đến hồi kết. Đầu bếp cũng đã nướng xong phần thịt bụng của cá người. Phần thịt chín có màu trắng, hơi xém, phủ đầy những hạt tròn li ti màu nâu, ánh lên một lớp dầu bóng loáng. Lớp gia vị được phết liên tục đã thấm vào trong thớ thịt, kích thích thị giác khiến cho chúng trở nên vô cùng ngon mắt. Cá nướng Desi sẽ hơi khác so với kiểu mà mọi người hay ăn đó. alan chỉ vào chiếc đĩa sứ mà đầu bếp vừa mới đặt xuống. Dona nắm chặt dao nĩa, nóng lỏng lên tiếng. Cháu rất thích ăn cá nướng mật ong, nhưng mà món này cũng rất ngon. Cá nướng mật ong? Thế sẽ phải tốn hết bao nhiêu mật ong đây? Nếu có cơ hội mình sẽ thử một lần, chắc là hương vị tuyệt vời lắm. Lên bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Có đầu bếp thì họ không cần phải tự động tay chân, chỉ luôn nóng chờ đợi, mong từng miếng cá được cắt sẵn để vào trong đĩa riêng, đưa tới trước mặt mình. Lên cực kỳ nghiêm túc vào lúc thưởng thức đồ ăn, nên hắn không vội xử lý phần cá ngay. Ngược lại hắn bưng cốc lên nhấp một ngụm hồng trà trước dùng vị chua để làm tan đi dư vị còn đọng lại ở trong miệng. Xong xuôi đầu đấy hắn mới xiên và một miếng cá đưa vào miệng. Trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được một chút hương vị kích thích của thì là húng quế. Chúng vừa đủ khiến hắn mở ra từ hết vị giác này tới vị giác khác. Sau đó vị ngon ngọt của nước thịt, vị mặn mặn của mũi biển và vị tươi mắt, chua ngọt đan sen của chanh vàng lập tức bùng nổ tràn ngập trong khoang miệng khiến hắn tiết ra nước bọt lúc nhai những phần cứng cuối cùng của miếng cá nướng đã chảy hết dầu mỡ lần lượt bị chia ra bộc lộ trọn vẹn bản chất tuyệt đỉnh của miếng thịt cá với vị ngọt dịu nhẹ nuốt miếng cá vào trong cổ họng lên nhớ lại chương trình về món ngon mình đã xem ở kiếp trước chọn một câu phù hợp nhất với cảm giác vừa rồi lên tiếng đánh giá các lớp hương vị rất rõ ràng xuất sắc <cười> cách dùng từ của cậu cứ như là một người sành ăn vậy ellen đùa Rồi nà thì lắc cái nĩa trong tay, phụ họa thêm. Chú ơi, chú nên mở một chuyên mục trên báo, viết về các nhà hàng và các món ăn ngon mới phải. Ờ, sao mà mãi mình không nghĩ ra sáng kiến này nhờ? Đây chính là một công việc quá tốt để vừa kiếm được tiền, vừa cho phép mình nếm thử cao lương mỹ vị mà. Chỉ có duy nhất một vấn đề là người béo thì không thể nào là một tên hẻ linh hoạt được. Dùng nôn mửa đại pháp thì sau đây? Vậy thì quá lãng phí đồ ăn. Len nghiêm túc cẩn nhắc về gợi ý của Donna. Vì một đêm tuyệt đẹp, khi không còn lại nhiều đồ ăn, Alan lại thêm cho mình một chút rượu máu Sonia nữa, mặt đỏ rực, ông ta nâng ly. Đám người lên đang trong tâm trạng vui vẻ phụ họa, vì một đêm tuyệt đẹp. Họ lần lượt uống cạn rượu của mình, và đồ uống, nhìn người hầu thu dọn bản ăn, quét dọn vong tàu. Trong cơn gió lạnh lẽo, họ tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Nói về Mỹ Nhân Ngư mà Donna cảm thấy thú nhất. Clever nói với tiểu thư nhỏ bé này rằng trong một số truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư còn được gọi là yêu quái biển. Chúng dùng tiếng ca để mê hoặc nhân loại không phải là do vui thích mà là để đi săn. Trừ khả năng gặp được những sinh vật này ở trên tuyến hàng hải đi từ quần đảo Gagat đến sâu trong biển Sunia còn có cơ hội bắt gặp chúng ở những vườn biển nguy hiểm mà con người chưa thăm dò. Tuy nhiên Tất cả những thứ trên đều bắt nguồn từ mấy tên hải tặc say rượu khoác lác. Họ luôn né tránh câu hỏi thế nào mà mình có thể thoát khỏi tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư cho nên cực kỳ đáng ngờ. Dù có ra sao đi nữa thì ít nhất nó cũng chỉ cho mình một phương hướng khả thi. Nên ghi nhớ những lời mà họ thảo luận. Donna, Danton, đến giờ về rồi. Ngày mai hai đứa phải dậy sớm dùng bữa sáng với bố mẹ. Xì nhìn vào vị trí của mặt trăng. Vâng, Donna miễn cưỡng đứng dậy. Dan Tần thì cuống quyết vội hỏi liệu, liệu cháu có cơ hội trở thành nhà thám hiểm không? Tâm trí của cậu bé đã bị những truyền thuyết và buổi đi săn vừa rồi bắt chọn. Clever bước đi bên cạnh Dan Tần vỗ vai cậu bé. Trước khi hỏi câu này, cháu cần phải trải qua ít nhất 5 năm huấn luyện chiến đấu và học tập. Chú nghĩ bố cháu sẽ thuê một gia sư giỏi cho cháu. Tuyệt vời! Dan Tần sáng cả hai mắt lên, gật đầu lia lia. 5 năm sau, Nhóc của khi trưởng thành chắc chắn sẽ không muốn trở thành một nhà. Thám hiểm lúc nào cũng có thể bị an táng dưới đáy biển. Clever xử lý khôn khéo thật, không có từ chối ngay lập tức mà vẫn đưa ra hy vọng, để thời gian lâu dài cọ sát. Đây là để tránh cho đứa nhỏ bất ngờ nổi loạn. Mà dù có thế nào, thuần thục kỹ năng chiến đấu thì sẽ luôn hữu ích đối với bất cứ một ai. Lên đút hai tay vào tui áo suy nghĩ trong sự tán thưởng. Trên đường trở về khoang tàu Clever, Đưa hai tờ tiền mặt năm bảng cho Glenn, thủ lao của anh. Anh ta vừa nhận 150 bảng từ giao dịch buôn bán toàn bộ con cá người với Alan. Tôi chẳng làm gì cả, lên từ chối theo bản năng, tay vào lườm hắn bằng đôi mắt xanh ra trời trầm giọng nói, anh giúp cho Cecile rảnh tay và chăm sóc bọn nhỏ. Chăm sóc bọn nhỏ? Lên hơi buồn cười nhưng cuối cùng cũng nhận hai tờ tiền kia, vẽ hình tam giác trước lồng ngực. Anh hào phóng hơn tôi tưởng, cảm ơn. Hắn không từ chối nữa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, giả sử hắn không nhận mười bảng kia, thì nghĩa là trong mắt nhà thám hiểm kỳ cựu Clever này, hắn không hài lòng với số tiền ấy mà còn muốn hơn cả như thế, và có khả năng hắn sẽ tấn công bọn họ bất cứ lúc nào. Người tự xưng là nhà thám hiểm chắc chắn không bao giờ thiếu những tên điên, tham lam. Thấy Jackman Sparrow cất tiền đi, Clever mới thu hồi ánh mắt bình thản nói, đây là quy luật trên biển. Anh ta không nhiều lời theo sau đám người Dona và Sicile bước vào khoang tàu nếu mỗi một đơn ủy thác mỗi một nhiệm vụ mình nhận đều có độ khó đến thế này đều có thể thu hoạch nhiều như vậy thì nghe thám tử tư đã giúp mình phát tài từ lâu lên cười tự giễu, ngẩng đầu nhìn ngắm mặt trăng đỏ rực giữa không trung nó vẫn lặng lẽ dịu dàng chiếu rọi ánh sáng giữa đêm tối tuyển thuyết trên biển các loại quái vật cuối cùng mình cũng tìm thấy một chút cảm giác của việc trở thành nhà thám hiểm Lên quay người bước tới mép tàu, tắm mình trong lớp lụa mỏng màu đỏ rực. Hắn thưởng thức từng gọn sóng càng xa càng tối màu. Tâm trạng từ từ lắng xuống, như thế hắn đã dần từng bước ra khỏi nơi u ám. Trong sự kiện xương khói khổng lồ bách lung, cơn gió lạnh lẽo, ẩm ướt táp vào mặt, còn đại dương rộng lớn vô ngẩn thì lọt vào tầm mắt hắn, mở rộng tấm lòng cho hắn. Trong nháy mắt tự dưng, lên lại muốn hát, nhưng khi mở miệng hắn nhợ ra rằng Mình không tài nào nhớ nổi những câu hát hiện đại tương ứng. Mình cũng chẳng thể chỉ thốt lên mỗi một câu, ôi biển cả, các người đều là nước được. Danh sách nhà thông thái của Đại Đế đúng là rất thích hợp để làm những chuyện tương tự. Bao giờ rảnh thì mình, mình nên đọc một chút thơ của ông ta, tránh tỏ vẻ như một tên mù chữ. Lên vừa oán thầm, vừa nhìn mặt trăng và hải dương, rồi thở dài. Đúng là một đêm tuyệt đẹp. Sau khi vô tình bị lạc đường mất một thời gian, Thì cuối cùng tiểu đội thám dò cũng trở về được thành Bạch Ngân. Nhìn bức tường phủ đầy những vết nứt và mọc chi chít cỏ dại, Felix bỗng hơi hoảng hốt, cảm giác như thể là mình đã rời đi rất nhiều năm. Đứng chéo cậu phía sau, Kẻ săn ma Colin đột nhiên nhìn về ánh mắt mê man, giơ tay nhấn vào huyệt thái dương bên phải. Các đội viên còn lại thì tràn ngập trong sự vui sướng và thả lỏng từ tận đáy lòng. Sau một chuyến thám dò đầy chấp trở được gia đình chờ đợi, mình trở về chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Trong trái tim họ Ánh mắt cô liền khôi phục lại vẻ bình thường Ông ta hơi nghiêng đầu Nhìn cháu về hướng mình Ở Bách Lung, nhà quai Ngắm đi nghĩ lại, hỏi lâu Em liền liền, đến trước mặt bố mẹ Mở miệng hỏi Nếu, nếu con muốn nghiên cứu sâu vào lịch sử huyết tộc của chúng ta Thì con nên tìm ai Nếu mình trực tiếp hỏi về chuyện của Thành Bạch Ngân Mình sẽ bị lộ ngay Vì điều này rất có vấn đề Dù mình không sợ, cũng rất bình tĩnh nhưng vì thủy tổ, vì để cứu vớt toàn bộ huyết tộc, mình chỉ có thể lựa chọn che giấu. Mình đã luôn hứng thú với lịch sử huyết tộc, siêu tập vô số tư liệu. Bố mẹ mình cũng hiểu rất rõ điều đó, cho nên chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ gì. Lấy cái cớ này là quá hoàn hảo rồi. Em Linh tự khen ngợi bản thân ở trong lòng. Anh ca có điểm giống với bố mình đến hơn phân nửa. Ông ta đeo một chiếc kính mắt gọng vàng, có vẻ rất là chuyên nghiệp. quý ông đã có bằng tiến sĩ y khoa này đặt quyển sách giải phẫu học dây cộp trên tay xuống đầy kính mắt mà lên tiếng à bách lung thì không có người nào hiểu biết nhiều hơn đấng níp cả nếu mà dám tìm đấng níp thì còn đã đi từ lâu em Linh nghĩ lại mô tả của ngài kẻ khờ về việc trở thành một vị cứu tinh gánh vác bí mật và hiểu lầm ở trên lưng biểu cảm của anh ta trở nên nghiêm túc hẳn ngoài đấng níp thì còn ai ạ ngài ấy ngủ say dưới lỏng đất không tiện bị quấy dày thường xuyên Bố của em lin kéo cái cổ áo của bộ đồ ngủ bằng vải bông dày suy ngẫm một hồi rồi mới đáp quay men đi ông ta luôn tự cho rằng bản thân là một sử gia em lin thần thở vào lộ ra nụ cười còn hy vọng là được tới thăm ngày ấy tu tiếng còi hơi vang lên tàu bạch mã não đã tiến vào cảnh damia nó sẽ bổ sung lương thực và nước ngọt trên hòn đảo thuộc địa này và xuất phát tiếp vào sáng hôm sau Sau vụ săn cá người thì Clint đã trải qua hai ngày tiếp theo một cách nhàn nhã, hoặc có thể nói là nhảm chán. Anh đã hoàn toàn chán ngấy, nhìn cảnh biển, cho nên quyết định đêm nay sẽ đến mấy quán bà ven cảng, mong có thể thu được nhiều thông tin về Mỹ Nhân Ngư hơn, rồi tìm ra linh cảnh để đóng vai. Nếu đụng độ phải một tên hải tạc vừa mới lên bờ với bàn tay nhuốm đầy máu tanh, mình cũng chẳng ngại dạy cho gã một bài học. Vẫn còn vài linh hồn đang chờ được giải phóng khỏi đói khát ngọ ngoại cơ mạc lên đổ mồ hôi chán trang bị tất cả vật phẩm thân kỳ trên người, rồi mới rời khỏi khoang tàu xuống bến cảng. Trong quá trình này hắn gặp lại Donna, Clever và những người khác, dường như họ đang trên đường tới một nhà hàng, ở cảng để thử món thịt muối Damir nổi tiếng. Donna và Dan Tần tranh thủ, lúc cha mẹ không để ý, Liên trao chú nhà tám hiểm mới quen biết tối qua, có vẻ rất tò mò xem lãn định đi đâu. Len cười đáp lại, kéo áo cổ cao dựa theo bản chỉ đường tìm thấy một quán bar gần nhất cá chuồn và rượu lên nhìn tấm bảng thì phát hiện ngoài cửa quán bar dán đủ các loại trao giải thưởng trong đó số tiền truy nã tám ngàn bảng thuộc về ngũ hải vương nát có các tên thuyền trưởng hải tặc phổ thông với giá hơn trăm bảng xếp lần lượt từ cao xuống thấp tạo nên một khung cảnh khá đặc biệt đây đều là tiền cả lên đứng tại chỗ nhìn hồi lâu lên khiến rời tầm mắt đi đẩy cửa bước vào quán bar thì bỗng phát hiện Bên trong yên tĩnh lạ thường, không hề có không khí huyên náo, vốn thuộc về một nơi như thế này. chuyện gì vừa xảy ra? Lên nhìn quanh một vòng, trông thấy thuyền trưởng Ellen mặc áo khoác đỏ sẫm đang ngồi bên quầy ba, trông thấy hai người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng, đang gồm gồm nhìn nhau. Một trong hai người đàn ông đang rằng co, có thân hình vạm vỡ, mặc đồng phục hải quân trắng sọc xanh, trong thời tiết rất lạnh căm căm gần như không độ, mà ông ta vẫn để cánh tay trần ông ta kè một cái lưỡi lê vào cổ kẻ đối diện nhưng cũng bị một khẩu súng hoả mai cổ lỗ sĩ đến mức có thể trưng bày trong viện bảo tàng chĩa thẳng vào giữa lông mày và sống mũi chủ nhân của khẩu súng cũng là một gã đàn ông cao hơn một m tám cơ bắp rắn chóc cơn mọc nhờn bóng vì dầu gã cạo chọc đầu xăm hình một con đại bàng biển hùng hổ chửi rủa hải quân chó chết chưa có ai cảng đamia này dám vu khống tao là người cung bi mot khau sung hoa mai co lo si đen muc co the trung be trong vien bao tang chia thang vao giua long may va song mui chu nhan cua khau sung cung la mot ga đan ong cao hon mot m tam co bap ran choc con moc nhon bong vi dau ga cao troc đau xam hinh mot con đai bang bien hung ho chui rua hai quan cho chet chua co ai cang đamia nay dam vu khong tao la nguoi cung cap thong tin cho hải tặc đâu <cười> Người thủy thủ hải quân kia Chẳng hề nào đúng trước câu chửi bới của gã Cả hai quan kia chang he nao nung truoc cau chui boi cua ga ca hai đeu phun ra Tất cả những vốn tử thô tục Từ khi lọt lòng mẹ Đến nay khá là phong phú Lên quan sát vài giây Rồi men theo mép đi vòng qua Đến bên thuyền trưởng Allen Người đang đeo một thanh kiếm thẳng bên hông Và giấu một khẩu súng hỏa mai trong người Hắn bình tĩnh thuận miệng hỏi Chuyện gì vừa xảy ra vậy Hải còn mà mèn cãi nhau thôi Ở cảng Đa Mia luôn có một tin đồn, Đại bàng biển Logan phục vụ cho chủ nhân của tàu uất kim hương đen. Vừa nãy vị thủy thủ hải quân kia mới nhắc tới chuyện đó, đúng lúc bị Đại bàng biển nghe thấy. Chủ nhân của tàu uất kim hương đen chẳng phải chính là Thượng tướng địa ngục lúc qua đó sao? Lên quay người ngồi xuống một chiếc ghế chân cao bên cạnh quẩy bar gó nhẹ xuống mặt bản gỗ, một ly bia Southwell, 6 penny. Nhân viên pha chế có nước da màu nâu đồng, hàm răng trắng bóng, đang lau chủi ly, đáp với vẻ rừng rưng. Cứ là đặc sản đại lục thì giá cao hơn hẳn so với Bách Lung và Tim Gần. Lên lốc mốc ra một đống tiền lẻ, đếm đủ 6 penny đua cho đối phương. Bây giờ xung đột giữa Logan và vị thủy thủ hải quân đã bị bảo vệ của quán ba ngăn cản. Thét vào mặt đối phương những câu tử gai gắt xong, cả hai đều cua quan bar ngan can vào nhung cau tu gay gat góc khác nhau. Có lẽ vì cảm thấy bị mất mặt chỉ hơn chuc giay sau Vì thủy thủ hải quân kia nhanh chóng rời đi, bầu không khí trong quán ba lại náo nhiệt trở lại. Cậu muốn chơi bài không? Thuyền trưởng Ellen chỉ vào cầu thang bên cạnh quán ba. Không. Mục đích chủ yếu của lên đến đây là để thu thập thông tin. Ellen vô thức tóm lấy bờ vai hắn, nhưng lại bị khí chất lạnh lùng sắc bén của đối phương chặn lại, nên chỉ có thể thuận tay, sửa sang lại chiếc áo khoác đỏ sậm rồi nhắc nhở một câu. Đừng tìm phụ nữ ở đây lên gật đầu cầm ly bia sau quên lên uống một ngụm Với lại đừng tin bất cứ kẻ nào ở chỗ này, họ chỉ nói một chút xíu sự thật. Ellen cầm ly rượu ly của mình, bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai. Tên ngẩng đầu nhìn ông ta một chút, mặt vẫn lạnh tanh, hỏi vặn lại. Kể cả ông à? Có lẽ vậy. Ellen thoạt sáng sở, rồi chợt cởi lớn. Ít nhất thì lời nhắc vừa rồi của tôi là thật. À, chuyện tôi là đàn ông cũng là thật. Cũng không nhất thiết thế trên thế giới này có một loại ma dược gọi là nữ phù thủy lên thu hồi ánh mắt vừa chậm rãi uống bia vừa nghe ngóng các vị khách rượu quắc lác hai ba phút sau một người đàn ông nhỏ thó cầm rượu của mình đi tới ngồi xuống bên cạnh lên đồng nghiệp trông cậu giống một nhà thám hiểm lắm gã hơi nghiêng đẩu lộ ra một nụ cười gã đàn ông đến chào hỏi hắn có mái tóc đen mắt màu xanh biển ngũ quan chân mặt có vẻ già bộ dáng hèn mọn có thể xem là vậy lên lạnh lùng đáp Tôi có thể nhìn ra được cậu là một thợ săn, một thợ săn tiền thưởng và của cải. Gác đàn ông nhỏ thó đưa mắt liếc trái ngó phải rồi cúi thấp đầu, ép rộng xuống. Cậu đã bao giờ nghe về đế quốc bóng ma chưa? Tôi đã nghe về Amway, cũng đã nghe về cha thiền thượng và đấng cứu thế bị phòng ấn dưới đáy biển rồi. lên lợi dụng năng lực người không mặt tỏa ra tín hiệu là đừng có tiếp cận hắn nữa. Biết, một chiếc tàu ma khổng lồ, cổ xưa, trở đầy kho báu, Chúng tôi có manh mối về nó đó. Gái đàn ông nhỏ thó dùng giọng điệu đầy sức hút mà nói. Chúng tôi đã tìm thấy một chút tư liệu về nó, biết lần tới nó sẽ xuất hiện ở đâu. Chúng tôi không muốn đám hải tặc và hải quân chiếm loi nhiều từ nó, cũng không muốn bị người khác cướp mất của cải. Nên đã quyết định tự thuê một chiếc tàu buôn, có vũ trang, tới để chờ đợi ở vùng biển đó, tốn tầm một ngàn bảng. Tôi đã tìm được 15 người đồng hành, gom góp được 720 bảng. Cậu có thú tham gia không? Không đợi lên mở miệng, gà đã giỏ dẫm rồi lôi ra một xấp thư màu nâu vàng. Tôi biết là cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện này. Trên thực tế thì sẽ chẳng quay tin tưởng cả, nhưng trước đó đã có 15 người đồng hành. Sau khi nhìn những tập tài liệu này, họ đều quyết định gia nhập kế hoạch của chúng tôi. Trong mặt mình lại dễ bị lừa thế à? Hay bất kỳ tay nào mới tới đều sẽ bị dính vào chuyện kiểu này? lên đang suy nghĩ có nên thẩm định sơ qua cái đống thư tử kia không? thì từ khóa mắt liếc thấy đại bàng biển Logan vừa tranh chấp với người khác bước tới. Wow, Woody, mày lại đi lừa đảo rồi, cái đồ chuột cống chết tiệt này. Logan nhấc gỡ đàn ông nhỏ thó lên, quăng vào khoảng trống ngay giữa quán bar, khiến cho ngã gã trổng vó ra. Gã đàn ông cơ bắp có hình xăm màu xanh trên đầu, ngồi xuống vị trí vừa nãy của Woody, nở ra nụ cười hào sẳng. Thật là ngại, đây là chuột ở cảng Damia chúng tôi, Chúng luôn muốn làm mấy chuyện phá hoại danh dự của chúng tôi. Trên thực tế thì chúng tôi đều rất mến khách. Nếu có cậu, à nếu cậu có chuyện gì cần hỏi thì đừng ngần ngại tìm tôi. À, đừng tin lời vu khống của mấy tên kia. Tôi là một người chính trực, không hề dính líu một chút nào đến thượng tướng địa ngục hết. Càng nhấn mạnh như thế thì sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn đó. Lên trầm ngâm một hồi và mặt vẫn không cảm xúc. Hắn lên tiếng với giọng điệu bình thản Tôi muốn biết tin đồn mới nhất không Thành Vấn Đề, Đại bàng biển Logan đập tay xuống mặt quẩy ba, nói với nhân viên pha chế. Cho một đĩa thịt muối đặc biệt, tôi muốn mời vị đồng nghiệp này nếm thử món ăn nổi tiếng nhất ở Damia chúng ta. Nhân viên pha chế vẫn tỏ vẻ lánh đạm. Đẩy cửa bước vào bếp, chẳng bao lâu đã bưng ra một cái đĩa, hòa văn trắng đỏ rõ ràng, có xếp mấy miếng thịt muối được cắt đều. Năm bảng Ý chẳng hề để ý Đại bàng biển Logan mà trực tiếp nhìn về phía lên Năm bảng Đại bàng biển Logan, nghiêng đầu, mỉm cười ấm áp, vừa giơ tay lên thể hiện cơ bóc của mình. Mọi người vừa nghe rồi đó, cậu muốn cảm ơn tôi, nên mới mời tôi ăn muốn thịt muối đặc biệt này. Lên nhất thời không kịp phản ứng với mọi chuyện cho đến khi nhân viên pha chế thúc giục lần hai, hắn mới hiểu ra là mình vừa bị tống tiền, hơn nữa đối phương còn diễn khá sâu. Đầu tiên chúng dùng một âm mưu rất dễ nhìn thấu để dẫn đại bàng biển Logan lên sàn lợi đạt được ấn tượng đối với mục tiêu. Tiếp theo lại lấy lý do mời khách, gọi một phần thịt muối đặc biệt đắt đỏ. Cuối cùng lại trở mặt không quen biết, đổi trắng thay đen, ép mua ép bán. Cũng chẳng lạ khi chuột Woody vừa bị ném ra. Tất cả những con ma men kia đều im thiên thít. Họ đều rất sợ hãi tin đồn, Logan phục vụ cho Thượng tướng Địa Ngục. Mình nên xử lý như thế nào nhỉ? Hiện giờ thiết lập nhân vật của mình là Jackman Sparrow. Một nhà thám hiểm kiềm thợ săn tiền thưởng có phần điên cuồng. lên cầm cốc lên nhấp một ngụm bia, nồng vị lúa mạch, vẫn dùng giọng điệu thản nhiên. Sao không trực tiếp cướp luôn đi? Sao không trực tiếp cướp luôn đi? Ừ, Logan bị hỏi vặn lại thì hơi ngây ra. Ngay sau đó gã nhìn thấy một nắm đấm càng lúc càng to, bốp Nắm tay trái của lên đấm thẳng vào cầm của đại bàng biển Logan, đánh cho gã bật ngửa về phía quẩy ba. Khét chống tay phải, Klen nhạy bén rời khỏi ghế dựa, tiếp cận cơ thể đang rơi xuống của Logan, bắp đùi khoắn căng lên, đầu gối nhấc cao, húc thẳng vào bụng dưới của Logan, khục. Cái đầu của Logan giật lên quay lại, con mắt gã lồi cả ra, miệng há hốc. Klen thuận tay rút súng ngắn ra, nhét hỏng súng vào mồm đối phương kéo cò về sau. Tao, tao là! Logan kêu lên. Klen nhìn chầm chầm vào mắt gã, bỗng rút súng ra rồi vung mạnh một cái đập cả nắm tay và báng súng vào mặt Logan vài chiếc răng cửa của gã văng ra mổm bê bét máu đối mặt với đòn đánh trời giáng và cơn đau quá sức chịu đựng mắt gã trợn ngược lên trực tiếp ngất xỉu lên kéo người gã dậy tìm tòi trong túi áo thấy một nắm tiền mặt vụn vặt và một chút tiền xu. nước mắt nhìn đã thấy không quá nằm bảng lên trực tiếp ném thẳng chút tiền đó lên quẩy ba lạnh nhạt nói không cần thối gương mặt màu da nâu đồng của nhân viên pha chế hơi trắng bệch. Y hoảng loạn gào lên Ông chủ của tao là cá mập trắng đấy Lên cũng chẳng thèm nhìn ý nữa một lần Thả tay ra Đè mặc cho đại bàng biển lô gần ngã vật xuống đất Rồi hắn lại ngồi xuống Xiên một miếng thịt muối nhát vào trong miệng nếm thử Hắn cảm thấy mùi vị Cũng coi là đặc biệt Mùi hương của gia vị lần lượt khuếch tán ra Cao cấu dạ dày và cổ họng hắn Sau khi ăn xong hai miếng Hắn mới ngẩng đầu lên hỏi Ông chủ của ngươi có biết Ngươi cấu kết với đại bàng biển không? Không, ngài ấy, không. Nhân viên pha chế ngập ngừng đáp. Thấy tên không có ý định tiếp tục tấn công mà nhanh chóng trả tiền. Mấy vị bảo vệ vừa đến gần lại yên lặng rút lui. Tên uống một hớp bia, đưa mắt điếc nhìn đại bàng biển lâu gần đang sụi lơ dưới đất. Bình tĩnh nói với nhân viên pha chế. Gã là người thông cung cấp thông tin của Lukewell. Tên thưởng truy nã là bao nhiêu? Ông, gã mat liếc nhin đai bang bien logan đang sui Nhân viên pha chế lắc đầu. Đó chỉ là tin cua lukewell ten thuong truy na la bao nhieu không ga khong phai nhan vien pha che lac đau đo chi la tin đon Gã tự tung ra thôi, thì thù hai quân vừa nãy là do gã thuê tới đây, chỉ có thế thì mới khiến người đây sợ gã. Nghe thấy câu trả lời những người uống rượu ở quẩy ba đều ngạc nhiên buông cốc xuống. Có vài con ma men còn lào đảo đến gần, lâu gần, nhổ nước bọt vào mặt gã, phỉ. Rất nhiều khách uống rượu đều lần lượt bắt chiếc. Lên cúi đầu tiếp tục ăn thịt muối đặc biệt. Nói qua một chút về tin đồn gần nhất đi. Nhân viên pha chế thở phào nhẹ nhõm, vừa lau ly vừa kẻ ngắt quãng về những tin đồn trong hai tháng qua có cái lên đã từng nghe có cái thì chỉ vừa mới biết tàu chiến bọc thép Brit của hải quân Hoàng gia đã phá hủy một đoàn hải tạc đi ngang qua trong quá trình huấn luyện thông thường cơn khủng hoảng với những khẩu đại bác khổng lồ bắt đầu lan rộng trong các thế lực hải tạc vừa và nhỏ một số còn thừa dịp tàu chiến bọc thép chưa thể hình thành hạm đội điên cuồng gây án mong lấy được một khoản tiền lớn để nghỉ nghe Khoảng nửa năm cho đến một năm tới, trên biển sẽ không được bình yên. Thượng tướng đâm máu Xeno và Trung tướng Hoàng Hôn, Brato Ivan, đã phát sinh xung đột trên vùng biển phía nam của đảo Sunia, nổ ra một trận đại chiến, mỗi phe bị chìm mất hai chiếc thuyền. Len chỉ nghe mà không hỏi, dần dần lấp đầy cái bụng bằng thịt muối. Hắn nhìn đĩa thịt đã trống trơn, Ben uống hết bia rồi từ từ đứng dậy. Nhớ kỹ bài học hôm nay, Len đưa đĩa cho nhân viên pha chế. Nhân viên pha chế vừa định thỏ tay đột nhiên bị hắn túm chặt phần tóc sau đầu, cốp Len dùng sức nện thẳng đầu y xuống mặt quẩy ba, nện đến mức làm mảnh gỗ của bàn bay tung tóe, máu tươi chảy ròng ròng nện đến mức khách uống rượu phải tránh cả ra. bảo vệ nhanh chóng chạy tới làm xong việc của mình Len phủi tay cầm ly lên, muốn đổ hết phấn bia còn lại lên đầu nhân viên pha chế một giọt, hai giọt, ba giọt Len lặng lẽ từ bỏ quay người khom lung xuống tóm đại bằng biển lô gần lên ném thẳng vào phía đám bảo vệ đang chạy tới. Lợi dụng lúc bảo vệ né tránh và quán bà hỗn loạn lên nhanh chân nhạy bén vòng qua thoải mái rời khỏi cá chuồn và rượu. Hắn đẻ chặt mũ đi nhanh về phía trước, vòng vào con phố bên cạnh. Sau khi liên tục chuyển hướng bước chân chậm lại, trên tay xuất hiện một đồng xu vàng. Đồng xu liên tục lên lỏi qua giữa các ngón tay, như thể đang điều tra thứ gì vậy. Tinh một tiếng, đồng vàng nhẹ nhàng nảy lên rồi rơi xuống nằm gọn trong lòng bàn tay của klin cúi đầu nhìn xem là sấp hay ngửa klin quay gót lẹ làng bước vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh gió biển vừa lạnh lẽo vừa thổi tới phần phật tạo ra một dòng đối lưu trong khu vực này khiến áo khoác quán tự động dựng lên mũ phớt suýt bay khỏi đầu đột nhiên klin dừng chân xoay nửa người lại chẩm giọng quát ra đi ánh mắt quán sắc bén nhìn trừng chừng vào trong một cái bóng đứng ở trong góc sau bốn năm giây im lặng một bóng người mới tử trong nơi tối tâm khá bật cười, nhạy cảm thật đó là một người đàn ông mặc áo măng tô đen vẻ ngoài chừng 30 tuổi lông mày màu vàng cháy với đôi mắt xanh nước biển sáng đường nét khuôn mặt không quá rõ ràng tựa như chủng người tới từ vùng Nam Antit Renberg và Sega vừa nhìn thấy gã trong đầu lên lóe lên một hình ảnh thời điểm đức vào quán ba cá chuồn và rượu hắn đã chuyên nghiệp nhìn lướt một vòng tìm xem có đối tượng nào cần lưu ý hay không Đáp án vào lúc đó là không, đối phương đã luôn ngồi uống rượu, quan sát trong niềm hiếu kỳ, không khác biệt gì so với những vị khách khác. Khuôn mặt cũng chẳng tính là nổi bật, nhưng chiếc áo măng tô đen đã để lại ấn tượng nhất định với Klein, khiến hắn nhận ra người theo đuôi mình chỉ trong nháy mắt. Người muốn gì? Vẫn duy trì thiết lập nhân vật, Klein hơi trùng lưng và hông xuống, như thèm một sinh vật to lớn thuộc họ nhà mèo, đang vận sức. Người đàn ông mặc măng tô đen lại nguoi muon gi van duy tri thiet lap nhan vat klein hoi trung lung va hong xuong nhu the mot sinh cười kỹ năng chiến đấu và phương thức xử lý anh vừa thể hạn, thể hiện rất hợp vụ với tôi. Thế nên tôi mới đi theo, muốn hỏi anh một câu liệu anh có ứng thú gia nhập với chúng tôi không? Dù tên được gọi là Logan vừa nãy quả thực đã mạo danh người cung cấp thông tin cho Lukewell nhưng cá mập trắng Hamilton là có quan hệ với rất nhiều hài tặc là một nhân vật có bối cảnh không rõ ràng. Anh đánh người ngay trong quán bar của y, chắc chắn sẽ bị y ghi thủ nhất định sau này sẽ gặp phiền toái mà tôi thì có thể giúp anh giải quyết vấn đề này. Anh là một nhà thám hiểm nên đương nhiên sẽ mơ ước về kho báu, cũng như chúng tôi, một nhóm bạn đồng hành tụ tập lại một chỗ để tìm kiếm kho báu, lệnh đành khắp năm biển, theo đuổi các truyền thuyết như đế quốc Bóng Ma, di sản Solomon, bí mật của suối Bất Lão, chìa khóa Tử Thần, tàu Nguyệt Quế Đắm và kho báu bí mật của Luceo. Tới hôm nay, cho dù chúng tôi vẫn chưa hoàn thành được một mục tiêu quan trọng nào, nhưng cũng đã tìm thấy rất nhiều. Tàu hải tặc bị mất tích. <cười> những gì tôi vừa nói ở trên cũng không khác là bao so với con chuột kia nhỉ. Gã hắn rộng rồi tiếp tục, thẳng thắn mà nói thì chúng tôi là một đám hải tặc được thành lập từ một nhóm nhà thám hiểm. Nhưng chỉ khi nào cực kỳ ngào khó thì mới cướp bóc tàu buôn và tàu chở khách thôi. Chúng tôi cũng không làm hại người vô tội. Mục tiêu chính của chúng tôi là kiếm tìm kho báu cũng thường xuyên có được thu hoạch Nói thật là tôi đã từng ngủ trên một chiếc giường do cả trồng tiền xu vàng chất lên Nếu đụng độ phải một tàu hải tạc khác chúng tôi chỉ việc thuận tay thể hiện một chút rồi lại có đổ tiếp tế Phải rồi, quy định của thuyền trưởng chúng tôi là trước khi chiều mộ người mới phải giải thích rõ ràng cường lĩnh và lương thường Cường lĩnh ư? Thuyền trưởng của các người có vẻ thú vị đó lên cố tình dịu mặt xuống để thăm dò xâm liệu đối phương có nhân cơ hội tấn công hắn không người đàn ông mặc măng tô đen chợt cười thoải mái và tiếp tục những gì tôi nói trước đó là cường lĩnh giờ thì tôi sẽ nói đến lương thưởng tên này tự tin thế nhở dù không phải khán giả lên cũng có thể đánh giá thấy là đối phương đang hết sức tự tin hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi khung cảnh trước mắt chúng tôi không có lương tuần không có lương năm nhưng chỉ cần tìm thấy kho báu hoặc cướp bóc được của cải thì sẽ đều tiến hành phân chia theo vị trí. Nếu đủ may mắn, thuy thủ xếp hàng thấp nhất cũng có thể kiếm được hai ba trăm bảng trong vòng một năm. Tôi nghe nói nếu là trên đất liền thì số này tương đương với giải cấp trung lưu rồi. <cười> nếu có thể tìm thấy tàu Nguyệt Quế Đấm, tất cả chúng tôi sẽ trở thành nhà tài phiệt. Người đàn ông mặc áo măng tô đen, thuận miệng giới thiệu. Cân cứ vào vị trí khác nhau, chúng tôi cũng sẽ có số ngày nghỉ khác nhau. Nhưng chỉ có thể là cộng dồn với nhau và nghỉ ngơi đan sen nói tới đây gã bóng trầm giọng bật ra câu chửi cướt chó chỉ vừa năm trước do thuyền trưởng nghỉ phép nên chúng tôi đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để tìm kiếm đế quốc bóng ma hải tặc mà cũng chơi trò nghỉ đông à lên nhất thời kinh ngạc hắn chỉ cảm thấy lời kể về đoàn hải tặc của đối phương ngập trong không khí hài hước khiến hắn nhớ tới những màn quảng cáo tuyển dụng chơi khăm của đáng hải tặc somali ở tiếp trước Thời đối phương như thể bị lời nói của mình dọa cho ngây ngốc, người đàn ông mặc áo măng tô liền cười bổ sung. Vốn là một nhà thám hiểm, anh vẫn còn theo đuổi những sức mạnh siêu nhiên trong truyền thuyết chứ. Chỉ cần gia nhập với chúng tôi thì anh sẽ có cơ hội đạt được chúng. Nói đến đây gã lại hò một tiếng mà nói, quyền chưa giới thiệu. Biểu cảm của gã biến thành nghiêm túc, không còn khôi hải như vừa nãy. Cấp tước, à cấp dưới của trung tướng núi băng. Edwina Edward, thủy thủ trưởng thứ tư của tàu mộng tưởng hoàng kim liệt diễm danit thông báo biệt danh tên thật và thân phận xong danit kiên nhẫn chờ đợi đối phương lộ ra vẻ mặt hoảng loạn hoặc là sợ hãi sau vài giây gã nghe thấy nhà thám hiểm có vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn nhưng hành động lại có phần điên cuồng kia trầm giọng xuống mở lên tiếng liệt diễm danit tên thưởng 3.000 bảng à danit vừa định trả lời đột nhiên lại có ảo giác rằng người đàn ông đứng trong cái ngõ tối tăm này đá hóa thành một con quái vật hóa tả đang cực kỳ đói khát đang nhỏ rãi ra vì thèm muốn máu thịt và linh hồn của gã đàn đột ngột nắm chặt tay lại trạng thái buông lỏng khi nãy hoàn toàn biến mất căng thẳng đến nỗi cả người khẽ run lẩy bẩy linh cảm của gã mách bảo gã đang phải đối mặt với vực sâu tràn ngập sự điên cuồng và khát máu trong trạng thái này đàn hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu mãi cho tới khi đối phương mở miệng sao người lại xuất hiện ở đây em em đang nghỉ phép tôn nghiêm của liệt diễm đàn nít khiến gã khinh thường việc trả lời câu hỏi này nhưng bản năng lại ép gã phải phun ra lý do vừa dứt lời gã bỗng cảm thấy tầm mắt của đối phương đã thu lại cảm giác đói khát muốn gặm nhấm máu thịt của linh hồn mình theo đó cũng hoàn toàn biến mất gã đứng yên tại chỗ nhìn vị nhà thám hiểm trả tuổi mặc áo khoác nỉ đen đội mũ phớt quay lưng đi bước thẳng đến cuối một con hẻm khác chuẩn bị đến nơi có khúc ngoạt thén bỗng dừng chân, nghiêng đầu hỏi cá mập trắng ở đâu? Y... Y sống ở số 1 đại lộ đề biển, nhưng Y sẽ dành phần lớn thời gian ở trên tầng 2 của cá chuẩn và rượu hôm nay cũng thế. Liệt diễm đanit thành thật trả lời câu hỏi của đối phương đến khi bóng người kia đã biến mất ở khoảng cách xa, Đà Nít mới đứng thẳng lưng lên, giật giật cái áo măng tô. Một tên đáng sợ gã thầm thở dài sau đó gã bắt đầu suy ngẫm tự nhủ Mình nhất định phải báo cáo cho thuyền trưởng, trên biển sẽ có thêm một kẻ đáng sợ nữa. Đây là một kẻ bên ngoài thì trông giống một quý ngài, nhưng thực ra bên trong là mang trái tim của một thằng điên loạn. Nếu không có quyết tâm và tự tin chắc chắn giết hắn, thì tốt nhất đừng đối phó với hắn. Dennis kéo mũ trùm áo măng tô lên, quyết định quay trở về quán trọ ngủ, định bụng chờ đến sáng mai khi mà biểu điện mở cửa, sẽ truyền tin cho người liên lạc trung gian ở quần đảo Rooster, Về phần chuyện gì sẽ xảy ra với cá mực trắng thì gã hoàn toàn không quan tâm. Ở trong một khúc dã trên con phố khác, Glenn đứng dưới bóng tối cui đầu nhìn cây găng tay trái màu đen. Hắn phát hiện ra dù đói khát ngọ ngoại đã bị thảy a cốt phong ấn nhưng bản chất đói khát linh hồn và máu thịt của nó vẫn tồn tại và luôn cố ý thể hiện ra. Dưới tình huống bình thường, Glenn chẳng hề lo lắng vật phẩm đã bị phong ấn này sẽ có vấn đề gì. Nhưng khi chính hắn tỏ ý muốn giết người hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng tương ứng đến mức đủ để khiến cơn đói khoát ngọ ngoại kia có thể tự cắn nuốt ngược lại mình mà tràn ra ngoài. Vừa rồi khi mới nghe ra Danit là một hải tạc nổi tiếng trên danh sách truy nã, sát khí của hắn đã lập tức nổi lên trong tâm trí vốn đang có sẵn tham vọng, khiến cho đói khoát ngọ ngoại trở nên sinh động hẳn như cá gặp nước vậy. May mắn thay, lên đã luôn tự chủ được ở cái phương diện này từ lời nói của người kia. Hắn đã đánh giá thấy đối phương không phải là loại hải tạc nhúm đầy tội ác. Cho nên, hắn mới rõ ràng tiềm chế lại sự bốc đồng của mình. Có đối khát ngọ ngoại thiết lật nhân vật Jackman Sparrow sẽ hoàn hảo. Lên ngừng lại vài giây, lấy ra một đồng xu bằng vàng bói toán hai chuyện. Một là liệt diễm Danis có nói dối không? Hai là cá mập trắng Hamilton có thể gây nguy hạ hắn hay không? Gợi ý chuyện đầu tiên cho thấy liệt diễm Danis không cần thiết phải nói dối. Gợi ý thứ hai thì nói rõ các mập trắng hamilton này không thể nào gây nguy hại cho hắn được lên cất đồng xu ấn chặt mũ phớt đồng thầy trượt tay xuống chạm vào khuôn mặt của mình trong nháy mắt hắn đã thay đổi ngoại hình thành một người tóc vàng mắt xanh gương mặt trông khá bình thường sau đó lên cởi hai cho đuoc len cat đong xu an của áo khoác nỉ kéo áo cua ao khoac ni keo a so mi bên trong ra không quản sơ vi nữa sau khi thay đổi đơn giản về trang phục lên không cẩm gậy ba tong, bắt đầu đổ mồ hôi bở môi khô khốc trở lại quán bar, cá chuẩn và rượu. Trên đường đi hắn gặp lại liệt diễm Danis thêm một lần nữa, đối phương chỉ nhìn hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, tới một khách sạn đối diện với quán bar. Do xét tường treo thưởng xong, lên bình tĩnh thỏ tay mở cửa chính mà bước vào. Lúc này, từ khi hắn chạy khỏi đây đến bây giờ còn chưa tới 10 phút. Trong quán bar, khách đã rời đi khá khá, nhưng vẫn còn nhiều con ma men đang vây quanh để chờ xem có gì hay ho không ánh mắt của họ đồng loạt ném về vị khách mới tới xong lại lần lượt thu hồi lên đi thẳng một đường tới vị trí quẩy ba hắn trông thấy nhân viên pha chế đang đứng cạnh một tên mập với ánh mắt hoảng hốt chán quấn vải băng dày lỗ mũi thì còn nhét cả giấy mềm trên mặt có đầy máu ứ động tên mập kia vừa cao lớn với làn da nhãn nhụy trắng bóng trông hệt như một con cá mập trắng nhui trang bong trong het nhu mot lồ đang tự thân bơi trên đất liền y sờ cái đầu chọc bóng loáng của mình nói với thuyền trưởng Allen mặc áo khoác đỏ sẫm đeo kiếm thẳng. Có người nói với tôi là ông biết tên vừa nãy. Hôm nay chỉ có ba chiếc tàu khách đến cảng thôi, không có nhiều người lạ mặt đâu, đừng cố tình nói dối. Ellen vỗ chùi kiếm thoải mái cười, đúng vậy, hắn là hành khách của tôi, nhưng rõ ràng vấn đề hôm nay là do người của ông gây ra. Thế non, tôi mới chỉ muốn hắn quay lại đây xin lỗi tôi và bồi thường phí tổn hại quầy ba, chiec tau khach đen cang thoi khong co nhieu nguoi la mat đau đung co tinh noi doi alan vo chuoi kiem thoai mai mập non toi moi chi muon han quay lai đay xin loi toi va boi thuong phi ton hai quay ba cá map trang cao lớn nhíu mẩy, Alan cười ha hả cá mập trắng à ở quê tôi có một câu thành ngữ thế này chớ có vì giận cá mà đi chấm thớt ellen công bằng đây chính là thái độ của ông à cá mập trắng hamilton hít mắt lại ellen nắm chặt cái báng gỗ của khẩu súng hoả mai tiến lên một bước trầm giọng nói À, đây chính là thái độ của tôi đấy chả thuyền trưởng ngầu đét chứ lên kinh ngạc nhìn thấy biểu hiện của ellen Yên lặng nhìn nhau mấy giây, các mực trắng Hamilton mới hít một hơi thật sâu. Ông đã từng trợ giúp tôi, có thể tôi không cần hắn xin lỗi, nhưng hắn nhất định phải bồi thường một nửa số thiệt hại do ông chuyển giao. Đề nghị tốt đấy. Ellen lộ ra nụ cười, các mực trắng Hamilton hầm hầm mặt nhìn quanh một hồi, chợt y phất tay, tát thẳng vào mặt tên nhân viên pha chế. Tên nhân viên bay ra ngoài răng rơi đầy đất, lên rừng rừng quan sát ở khoảng cách 5 mét, như thể hết thảy mọi chuyện